Các bạn đồng a audio.net gia n nghe chuyện Thịnh tiền biết, bây giờ đại thiếu gia hắn thật sự là nổi giận g giờ thiếu tại biết, thật đại đọc bây sự là r i đ ồ đại tấn h phút không hình hô hắn. thể h i gia giờ giờ lại với ế đến u luôn dịu mang sàng. tượng từ trước mặt to t Có để này mà ý y được cậu ta là có ta bao là h i ê u giật ấ tuấn p gáp. Đồng g dạy một vòng khắp thành phố lớn vẫn không có một chút thông tin nào về thủy kiều mẫn sáng ngày hôm sau hắn gạt bỏ hết tất cả mọi công việc phải rất nhiều trợ thủ đi tìm vợ đồng g i a lúc này cũng bắt đầu nóng này từ trên xuống dưới vội vã tìm thùy cầu mẫn vậy mà mọi người nỗ lực một ngày cũng không có kết quả gì đồng tấn giật hết sức hoang mang trước đó hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi hắn không thể tin được một người như vậy làm sao có thể biến mất được chứ cho đến ngày thứ ba đồng nguyệt nha nhận được một cuộc điện thoại lúc này thì cầu mẫn mất tích mới có một chút manh mối alo là ai đó đồng nguyệt nha đang ở trong nhà chờ đợi người nhà tới trở lại thông báo tin tức của thủy kiều mẫn nguyệt nha là chị âm thanh của n h a n như vang lên bông tai của đông nguyệt nha chị n h a n như chị về nước rồi sao đông nguyệt nha từ trên ghế s a l o n m à đứng lên đúng vậy không phải là em rất hy vọng chị trở về sao như thế nào chẳng phải hai ngày nay mọi người vẫn tìm kiếm thủy kiều mẫn đến điên đảo ư n h a n như cười nói lời này của chị là có ý gì đồng nguyệt nha bắt đầu lo lắng có loại d ự cảm xấu chị gọi điện thoại để nhờ em nói lại với anh trai em một tiếng nếu muốn gặp vợ thì ngày mai đến khách sạn thế kỷ tìm chị chị nhăn như à chị bắt cóc chị dâu em sao làm sao chị có thể làm như vậy chứ đồng nguyệt nha hô lớn việc này không phải là rất hợp ý của em sao nguyệt nha không phải em là không muốn thừa nhận cô ta làm chị dâu em sao thế nào vào lúc này lại nhận chứ nhăn như cười nhặt dẫu cợt nói mặc à là là mà hiện chị đi đinh trong mắt. Có việc gì là không tốt chứ. Nhưng, nhưng đây là pháp. Đồng Nguyệt nha hướng phía thoại tại giúp đi cái việc điện Nguyệt đang trong Đồng trừ mắt. tốt quát vạm Có đây gì gấp gấp em m lớn. về dù em không muốn cô ta làm chị dâu em nhưng em không muốn làm tổn thương cô ta chị nhăn như à chị nhanh thả cô ấy ra đi em bảo đảm sẽ không nói với ai đâu c ò n được chị gọi điện thoại tới là muốn em nói với ông tiến giật phải biết nhớ là sáng sớm ngày mai mười giờ tại quán cà phê ở khách sạn thế kỷ nếu như không đến t h ì chị c ũ n g không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nói xong nhan như cho đông nguyệt nha cơ hội nói chuyện xong liền cúp điện thoại chị nhan như chị nhan như à đông nguyệt nha gấp đến độ sơ chân dùng sức mà gọi to cái tên nhan như lần này thì cô ta nên làm gì đây thật là không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy nguy to rồi lần này nếu như anh trai biết được cô ta bí mật gọi cho nhan như trở về thì cô ta chết chắc bây giờ cần phải làm những gì cô ta cũng không biết nếu thủy kiều mẫn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lương tâm của cô ta nhất định sẽ bất an cô ta nên làm gì đây Đồng đi đi đại Đăng điện Đông đấu tranh, rồi, định đem Đông đó điện Đông Đem Nguyệt Nha không ngừng trong sành nên không Còn nói Tiến cùng tranh nội Vẫn không tránh lương khiền Nói Tuấn Tuấn nói Nhan Như nói Giật Giật Giật lui Cuối Sau quyết Sau hay túi thoại biết tâm tâm trách ta thật hết ta thoại hết cho khi khỏi cho hắn của của Cô Cô rồi lời lại với là là ở do sự dự dữ có bấm sau khi đ ồ n g tuấn giật tức giận cúp điện thoại của em gái thì liền gọi điện cho t h ị n h thiên t h ị n h thiên à c ậ u ra một chút ghi chép nhập cảnh của nhan như thuận tiện phái người theo dõi khách sạn thế kỷ cho tớ có thể cô ta đang ở đó dặn dò bạn tốt xong hắn vội vã về nhà nghi muốn từ đông miệt nhà biết toàn bộ câu chuyện nói đi đến cùng là xảy ra chuyện gì hả vừa vào đến cửa nhà đ ồ n g tuấn giật liền kéo em gái đang núp sau lưng cha mẹ mà cất lời chất vấn tuấn giật à Có gì từ từ nói đi con. mẹ đồng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ chỉ sợ rằng con trai trong cơn tức giận sẽ làm chuyện cực đoan nếu như ai nói giúp nó một câu con lập tức sẽ đem nó đến canada đồng tuấn giật lạnh mặt lớn tiếng cảnh cáo nói em thành thật nói cho anh biết là có chuyện gì xảy ra hả em em không biết đồng nguyệt nha sợ hãi núp sau lưng mẹ mà run như cày xấy trả lời lại còn nói láo sao nhan như vẫn sống ở mỹ Cô cớ chứ? Chuyện được? cho chính、mình. Trước cô còn chưa câu cóc cô chuyện cỡ chính vô duyên dạng xuất Tuấn nhíu Nguyệt kêu tiểu đây may ấy bây ấy. đây hay Đây nhiên lên, nghiêm hiện Đồng ngọn thành ngọn núi. Đồng Nha lớn tiếng biện mình. mẫn như nào? như nào tính. Nhưng người ngoài không trọng nào với với tới tại đột Giật một biết trột ghét thế thế kết bắt biết tội lại lại phạm dài Đối giờ sao sao sao làm là là đó đổ đó. hả? xử ở mà em em em Em kỳ ý đồng tuấn giật giận dữ mà thét lên nước mắt của đông nguyệt nha nhất thời đ i xuống rào rào hai vai cũng không ngừng lay động vợ chồng đông gia cũng không ai dám lên tiếng con trai tức giận như vậy đã sớm đem bọn họ xoạ sợ